Nữ phụ, đừng coi thường nữ chủ Tác giả, cửu Nguyệt Vị Hy Người đọc, Trang Lê Chuyện được phát hành trên trang 2vblog.com Chương 17 Hôm đó, sau một hồi nói chuyện các loại Tân cảnh mới biết Việt Gia cũng là thế gia với Doãn Gia, Doãn Thiền giả và Việt Trạch từ nhỏ tới lớn đánh nhau, tự nhiên quan hệ không tầm thường. Mà trước tình cảnh và Việt Trạch chưa từng gặp mặt là bởi vì nhà Việt Trạch không ở khu này, lại thêm hắn từ nhỏ đã bị tống vào quân đội. Lúc có thời gian tới gặp Doãn Thiên Giã cũng đều bỏ qua các bạn gái của hắn. Cho đến khi hắn trở lại từ sau thời gian nhập ngủ Mới có thể chơi đùa được với Doãn Thiền Dã, Mà bạn gái của Doãn Thiền Dã Lại không phải là Tần Cảnh nữa rồi Sinh nhật bà nội Cả gia đình mọi người đều thật vui vẻ Buổi tối Tần Cảnh về đến nhà Đã đến 11 giờ Lúc bước vào cửa nhìn vào gương Lại thấy trên cặp tóc bên tai mình Lại có một bông hoa anh đào Vẫn trắng nõn nà Thập phần khả ái Cô mới nghĩ đến Chắc hẳn là Doãn Thiền giả Đã gài lên đi Cô bật cười Đang chuẩn bị gỡ xuống Thì chuông cửa vàng Mở cửa Liên nhìn thấy việt trạch Bộ mặt Thanh Tuấn đạm mạc nhìn cô Tần cảnh Ây... Anh đến đấy à, Hắn không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn cô. ẩn lắm rồi, tân cảnh không có nghĩ mời hắn vào nhà. Mà hắn cũng không có ý nghĩ muốn bước vào trong. Cô... Hắn theo thói quen nhẹ nhàng nhíu mi, có vẻ như đang nghĩ cái gì, rất khó mở miệng nói được. Tôi... Tôi là đến muốn hỏi cô một chuyện này. Chuyện gì vậy? Tần cảnh bị bộ dáng này của hắn làm cho có chút mặc danh kỳ diệu. Hắn cười ra một tiếng giống như đang tự cười nhạo thái độ bối rối của chính mình. Cô, cô và Doãn Thiên giả có quan hệ gì vậy? Không có quan hệ gì cả. Tần cảnh phản xạ có điều kiện. Đáp lại, nói xong lại thấy có điểm vòng đúng. Cô tuy rằng không có nghĩ có quan hệ gì với Doãn Tiểu Cảnh Bã. Nhưng về lý mà nói, cô và Doãn Tiểu Cảnh Bã, kỳ thực có rất nhiều quan hệ. Bạn học, bạn cùng trường, có mẹ là đôi bạn thân, bản thân cũng là bạn thân. Làm nhàn tri kỹ, thành bài trúc mã, người yêu, bạn trai cũ. Bây giờ là thuộc hả? Cho nên, nói xong câu kia Lập tức Tần Cảnh lại bồi thêm một câu Ây, thật ra là khá có quan hệ Việc trạch con người thu lại Cô, cô sẽ không phải là cái người từ nhỏ Cùng trưởng thành với cậu ấy Bạn gái cũ của cậu ấy đi Tần Cảnh không nghĩ thừa nhận Nhưng vẫn là gà con mổ thóc trên đất, gật đầu Việt Trạch vẽ mặt vô nại giật bình Hóa ra cậu ấy nói vẫn là tình nha đầu Tôi lại từ nhỏ đều không hiểu Cậu ấy nói thân nha đầu Là ý rất thân Hay là vừa nhắc tới đã muốn hôn Tần cảnh cười hì hì Việt Trạch cổ nhẹ nhàng cười Lại có chút lụm túng và ảy náy Tần cảnh Thật xin lỗi Tần cảnh sững sốt Cái bầu không khí này Sao lại thay đổi nhanh như vậy Tôi Nếu như sớm biết cô là bạn gái cũ Của thiên giả Buổi tối hôm ấy Tôi tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện tôi đã làm đó Tần cảnh ngay từ đầu Còn không có phản ứng kịp Cho rằng hắn nói là chuyện bắt cóc cô Mấy ngày hôm trước Cho đến khi Nhìn thấy trong mắt hắn thật sâu tiếc nuối Cô mới ý thức được Hắn nói là chuyện lâu hơn trước kia Hắn ta đem tình cảnh trước đây làm gì kia Tình cảnh biết nhóm người bọn họ từ nhỏ Đã chịu giáo dục theo phương Tây Đều tuân thủ một quy luật bất thành văn Chính là không thể có ý nghĩ không an phận Với các dạng chị chị em em Hay bạn gái trước của bạn tốt Tân cảnh chợt đột nhiên cảm thấy Người này thật đáng yêu Nhẹ nhàng cười nói Không sao Chuyện xảy ra lâu như vậy Tôi đều gần như không nhớ gì nữa rồi Kỳ thật là Cô thật sự không nhớ được Việt Trạch hơi hơi sững sốt Một hồi lâu Mới lấy lại tinh thần gật gật đầu Cảm ơn Đợi Việt Trạch đi rồi Tần cảnh gỡ xuống hoa anh đào trên tóc Đánh răng rửa mặt Đổi áo ngũ vừa muốn lên giường Lại nghe thấy tiếng chuông cửa Đinh đinh thùng thùng vang lên Cô buồn bực Việc trạch lại lộn trở lại làm cái gì Chỉ là Nhìn qua mắt kính trên cửa Hóa ra lại là doãn thiền giã cúi đầu có vẻ tâm trạng không tốt lắm Tần cảnh mở cửa anh hơn nửa đêm rồi còn ồn ào lời nói mới đến đó liền im bặt cô thấy ánh mắt của Doãn Thiền giả âm trầm như sắp giết người Đại Khải cũng đoán được nguyên nhân trong phút chốc liền rất không có tinh thần ngậm miệng Khẩn Trường đút nước bọt một cái người cũng vô thức lùi về sau vài bước Doãn Thiền giả sắc mặt lạnh lùng còn người trong mắt cò lại cứ như thế yên tĩnh không tiếng động nhìn trong chọc cô một bước lại một bước dồn cô đến cạnh bức tường ngay trước cửa chỗ để giày vốn không rộng tân cảnh thấy khoảng cách giữa mình và hắn càng lúc càng thu hẹp bất giác lùi về sau nhanh chóng chạm lưng vào vách tường nhưng người trước mặt vẫn chưa có vẻ gì là có ý dừng lại càng đến gần hơn Hắn quá tự nhiên, lại toát ra không khí trầm mặt mà ẩn nhẫn khiến cô có chút quẩn bách. Nhìn thấy bộ dạng dần lẫy xù lông của hắn, đầy đại khái cô cũng biết vì sao rồi. Cảm giác được khí tức trên người Doãn Thiền giả càng lúc càng âm trầm, tân cảnh cũng càng lúc càng chột dạ. Cuối cùng, rớt chân chó, nặn ra một nụ cười tươi tắn. Tôi cái gì cũng không biết Chào anh tôi đi ngủ trước đây Vừa muốn chạy trốn Lại không thoát đổi cánh tay dài Của người đàn ông này Hắn một tay hơi hơi dùng lực Cô liền bị hắn dễ như trở bàn tay Kéo trở về Cô còn đang cố dãy dụa Muốn thoát khỏi nắm tay rắn chắc của hắn Vô cùng hoảng loạn Ngay sau đó Bị hắn gắt gào ấn lên tường Hai người chỉ còn cách nhau khoảng một cái nắm tay. Trên người hắn là nước hoa, ô tư colonial, thoang thoảng mà vô cùng u mị. Thật hòa hợp với ánh mắt quỷ dị, đột nhiên nổi lên hùng sát nhàm hiểm của hắn giờ phút này. Tân cảnh cảm thấy khoảng cách này quá gần, hết cả buồn ngủ, mặt nóng lên. Quay đầu đi chỗ khác, do anh thiền giả lúc này đang nổi nóng, chỉ cho cô một mặt đỏ lên là do có tâm lý xấu hổ chột dạ. Hạnh cắn răng, kiềm chế lại vài giây nhưng nói ra vẫn là những lời đầy ẩn nhẫn phẫn nộ. Tần Cảnh, cái thỏa thuận trợ lý gì gì đó của tôi và cô hủy bỏ. Tần Cảnh nghe nói, đột nhiên quay đầu lại, suýt tí nữa đụng tới chóp mũi anh tuấn của hắn. Lòng nhảy giận lên, ngoài mặt lại làm bộ thản nhiên dị thường, chất vấn. Doan Thiền giả, quân tử nhất ngôn tử mã nan truy, anh làm sao được phép đổi ý? Cô vẫn còn nói như vậy được. Doan Thiền giả không thể tin được, nhìn chồng chọc cô. Nữ nhân này thật quá thể vô lại. Hắn nhìn bộ dạng vô tội, vẽ mặt đơn thuần của cô. Khóe môi lại giật giật vài cái Vụ thư miễu là cô giúp tôi Chính là ngày sau đó Hôm nay cô giả mách lẻo về mấy cái xe của tôi với cha tôi Ông già đó lập tức ra ra rồi Mang đi hết cả năm cái xe đứng tên tôi Ngay cả cái xe số lượng hạn chế tôi vẫn còn đang giữ Cô có biết là mấy ngàn vạn không? Tần cảnh hơi hơi nần mày Xem ra tiểu tử này tư tàn rất nhiều xe May mà cô kịp tìm do ba bá cáo trạng Nếu không Chỉ cần hắn bán xe Cũng rủ tiêu xài dài dài Trước làm cái gì như đóng băng thẻ tín dụng Hoàn toàn cũng là vô tác dụng tên cải ngoan ngoãn nhìn hắn Không có đáp lại Người đang giận dữ Ngàn anh không được nói tiếp Bằng không Hóa khí của người đó Chắc chắn đều sẽ phát tiết Trên người nhà ngươi Nhưng Lần này hỏa khí của Doãn Thiền giả Không phải chỉ vì chuyện này Còn có Như hồng phúc của ngươi Ông già Doãn già đó Thật là hiếu học Học một biết mười Ông ta phải người thu hồi nhà và phòng trọ của tôi Cho nên Doãn Thiền giả lại lùng trừng cô Giận quá thành cười Tần Cảnh, cô có biết câu này chăng? Hại người hại mình Tần Cảnh nghe tiếng lột bột Ánh mắt chậm rãi hạ xuống Lập tức nhìn thấy cạnh đôi chân dài thẳng tóc Của người nào đó Còn có một vali hành lý rất to Tần Cảnh, không muốn à Chọn ba bá Chúng ta là đồng minh nha Vì sao lại ngầm hại cháu vậy chứ Cô sống sờ nửa buổi Không thể tiếp thù Nhưng phản ứng kịp Lập tức đem doãn thiền giả Đẩy ra ngoài cửa Anh đi ra ngoài cho tôi Ra đi Đáng tiếc Khí lực của cô quá nhỏ Đẩy nửa ngày Người đàn ông này vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích Còn vô cùng không thể tưởng tượng Nhìn xuống ngực cô Tần cảnh cảm giác được Ánh mắt hắn khác thường mới phát hiện. Vừa rồi trong lúc sồ đẩy, thắt lưng áo ngủ có chút rời rạc, chút ngược nửa bên, phòng hoàn toàn lộ ra. Tần Cảnh nhất thời sắc mặt như hỏa thiêu, nhanh chóng gói kỹ lưỡng áo ngủ, ôm chặt chính mình, còn không quên cam giận bằng hắn. Hạ lưu, doãn thiền giả hừ cười, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Cuối cùng. Người kia đi tới phòng khách Còn rất đáng chết lẫm bẩm Hình như so với trước kia bé hơn thì phải Ô bộ ngực của tôi chứa mắt anh đấy à Tần cảnh nghiến răng nghiến lợi Anh chết đi thì hơn đó Tần cảnh nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Doãn Thiền Giã Nhắm mắt lại Trong lòng im lặng niệm 5% 5% 5%, 5 ta nhẫn Vì 5% đó ta cái gì cũng có thể nhẫn Cô biết hắn là không đuổi đi được rồi Dứt khoát, phảnh, đóng cửa lại Cũng không nói nhảm với hắn Trực tiếp tiến vào vấn đề chính Luận bàn về điều kiện Tốt, hiện tại anh không có nhà để về Quả thật là do tôi Ờm, vậy trước hết anh cứ tạm ở chỗ này của tôi đi Điều kiện chính là anh phải làm trợ lý cho tôi Doan thiên giả, Tỏ vẻ rất quen thuộc địa bàn Tự rót cho mình một cốc nước Vừa nghe cô nói Lập tức nhướng mày khó chịu Triệt để không biết phản ứng sao toàn cảnh Cô vẫn còn có thể nói được như vậy sao Thư miễu và xe triệt tiêu nhau Nhà tôi với chỗ này của cô triệt tiêu nhau Chúng ta không thiếu nợ nhau Cho nên tôi không cần bán ân tình làm trợ lý cho cô Nếu anh làm trợ lý cho tôi Tôi trả lương cho anh Cũng không bắt anh phải trả tiền thuê nhà Không thêm Hắn nhớn mày khinh thường ngắt lời nàng Chính là Tần cảnh không chút nào cáo giận Cười tít mắt Chậm rãi ngồi xổm xuống trước bàn trà Hơi hơi liễm đồng Rất là không có ý tốt nhìn hắn Nhìn chọc chọc đến khi hắn nổi lên một chút sợ hãi Mới từng chở từng câu Âm trầm nói Nếu anh không chịu đi Tôi bắt anh trả tiền thuê nhà Phí điện nước Còn nữa tôi sẽ đem tủ lạnh khóa lại Anh nếu sáng sớm buổi tối đói Cái gì cũng không có mà ăn đâu Mặt khác tôi sẽ đem đồ đang đặt trong buồng vệ sinh Tỉ như nước rửa tay, kèm đánh răng, khăn tắm, dầu gội, sữa tắm, nước giặt, toàn bộ đều kết hết. Người nào quần sạch sẽ, chắc là chịu được đó. Nhưng không chịu nổi rửa tay, không tắm rửa, không giặt quần áo, không đánh răng, không rửa mắt. Tự anh mua cũng được. Mua một lần, tôi lại ném một lần. Tôi xem xem, trên tay anh liệu có bao nhiêu tiền tiêu nha. Cô... Do anh thiền giả nghẹn học nhìn trần trối Con bé này từ lúc nào lại trở nên vô lại được như vậy Nói hắn đã chơi hòa mấy năm nay Cũng chưa từng thấy ai khó chơi như cô Do anh thiền giả cơ hồ nghiến nát hàm răng Nhưng hắn không thể cãi với cô được Cũng không thể đe dọa cô Hắn nhớ rõ ràng Cô trước đây đâu có phải như vậy Thế nào mà 4 năm không gặp Nữ nhân này đã trở thành cứng mềm đều không ăn, cố chấp phải so với kẹo cao su. Hắn gắt gào nhìn chọc chọc cô, đến phải một phút, mà cứ như mỗi giây trôi qua, hắn lại cảm giác một ngọn lửa càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn nghĩ, hắn chắc chắn là bị ép cho tức đến nỗi thương, chứ không làm sao đến mức nghẹn cả một ngày mà một câu cũng không nói nên lời. Tân cảnh rất hiểu, thù tay đúng lúc Thấy doãn thiền giả mặt đã xanh mét Thế là quyết định nhanh chóng Coi như đã thỏa thuận Trong phút chốc Cô đổi sang bộ mặt tươi cười như hoa Lộ má lấm đồng tiền Vô hạn dịu dàng Nói Đã muộn rồi Hẳn là anh cũng thấy đói Vậy làm chút gì ăn khuya nhé Anh muốn ăn gì Do anh thiền giả âm u nhìn cô Hai tay chống má Tươi cười vô tội Lại vô cùng sáng lạn Nhắm mắt Hít sầu vài hơi Mới kiệt lực áp chế được Cái mong muốn tột bậc Nhào lên bóp chết cô Hắn thực sự muốn điên Cô chờ hắn trả lời Lại nhớ ra trong nhật ký có nói Hắn rất thích ăn món bánh quay chèo rượu nếp Do tận cảnh làm Thấy hắn hung hằng nhịn nửa ngày không nói chuyện, chắc là vẫn thấy ngột ngạt. Lại nghĩ hắn đột nhiên gặp bao nhiêu chuyện như thế, bị cô chỉnh thành cái dạng này, cũng đủ thể thảm rồi. Vậy là lấy lòng nói với hắn. Vừa vặn tôi có bánh quay chèo và rượu nếp, tôi làm bánh quay chèo rượu nếp cho anh ăn khuya nhé, được không? doãn thiên giả sống mắt động động không lên tiếng nhưng tình cảnh vẫn là cảm nhận được lễ khí quanh hắn đã tiêu bớt một chút người dễ nổi nóng cũng thường rất dễ dỗ dành cô bất động thành sắc thở phào một cái xem ra dỗ dành doãn tiểu cảnh bã vẫn là rất đơn giản cô nhanh chóng đứng dậy làm rượu nếp bánh quay chèo Vừa vặn, cô cũng rất thích ăn cái này Hết trưa 17